Tôi vẫn đập thình thịch. Thang máy vừa dừng lại, cánh cửa trượt mở. Tôi lao ra luống cuống vấp phải chân, may mà không ngã xoài xuống sàn sa thạch. Tôi phóng thẳng ra cánh cửa kính rộng mở. Và đột ngột thấy mình như tan chảy trong bầu không khí mát lành, êm dịu, đẫm hơi nước của mưa chùa. Tôi ngước mặt, đón lấy cơn mưa mát lành, rồi nhắm mắt lại. Hít thật sâu bầu không khí trong veo, cố lấy lại sự thăng bằng. Chưa từng có ai tác động đến tôi mãnh liệt như vậy, và tôi không hiểu tại sao. Có phải vì cái nhìn vẻ lịch lãm, sự giàu có hay quyền lực? Tôi không thể hiểu nổi những phản ứng vô lý của mình. Tôi thở hắt ra. Tất cả những điều này có thể là gì chứ? Tôi tựa lưng vào trụ thép của tòa nhà mất một lúc, thu hết sức lực để trấn tĩnh bản thân và lấy lại sự tập trung. Tôi lắc đầu. Mình vừa trải qua chuyện gì đây? tim tôi dần gặp ổn tí trở lại. Khi cảm thấy đã có thể thở đều, tôi tiến đến chỗ đậu xe. Tôi chạy chậm chậm rời khỏi thành phố. Cuộc phỏng vấn ban nãy cứ luẩn quẩn hiện hiện trong đầu. Tôi mới mình thật ngốc nghếch. Ất là tôi đã phản ứng thái quá do so tưởng tượng. Đồng ý là có thể anh ta thu hút, tự tin, đầy ý quyền và rất tự mãn. Song mặt khác, anh ta kiêu ngạo, chưa kể cái kiểu Cơ sở hoàn hảo toát ra vẻ Chuyên quyền và lạnh lùng làm sao Chính xác Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Bất giác Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Có lẽ anh ta kêu ngạo Nhưng anh ta có quyền kêu ngạo mà Ở tầm tuổi ấy Anh ta hoàn hảo quá đỗi Đúng là anh ta rất thiếu kiên nhẫn Với những người yếu thế hơn Nhưng tại sao lại phải kiên nhẫn cơ chứ Tôi càng thấy tức Vì Kate đã không đưa cho mình lý lịch tấm tắt Trong khi đổ ra đường liên bang số 5 Tậm chí tôi vẫn tiếp tục lang thang Lòng để ấp những dấu hỏi Sao ai đó Lại có thể thành công đến thế Nhiều câu trả lời của anh ta đầy ngục ý Như thế anh ta có cả một trời bí ẩn Mấy câu hỏi cùng cách nữa Hừ Việc nhận con nuôi và vụ đồng tính Tôi lạnh ngồi Không thể tin là mình lại hỏi như thế Đất ơi Nứt ra dùm đi Tôi chui xuống trốn cho rồi Sau này Cứ mỗi lần nghĩ đến mấy câu hỏi đó, tôi lại xuống 10 thì sống hổ. Catherine, kebena chết tiệt. Tôi liếc sang đồng hồ tốc độ. Chưa bao giờ tôi lái xe thận trọng đến thế. Tôi biết ấy là vì trong tâm tưởng tôi vẫn còn một đôi mắt màu xám nhìn chăm chú, giọng nói uy quyền bảo tôi phải lái xe cẩn thận. Tôi lắc đầu, dường như grave phải gấp đôi tuổi thật của hắn ta. Quên đi, Enna. Tôi cố kìm với mình. Sau giúp, tôi tự kết luận rằng đây là một kinh nghiệm thú vị trong đời, nhưng tôi không muốn nó tái diễn nữa. Bỏ nó lại đây thôi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ta lần nữa. Tôi tự tán thưởng mình đã nảy ra quyết định này. Tôi mở nhạc và bật to âm lượng, ngồi sâu vào ghế, nhịp theo từng chấm điệu rock indie và đặt thẳng chân ga. Khi lao ra đường Liên bang số 5, tôi nhận thấy chiếc xe đang lướt vun vút đúng như tôi muốn. Chúng tôi sống trong một khu nhỏ, gồm nhiều khối nhà đủ kiểu, gần khu túc xá WSU Vancouver. Bố mẹ cách mua cho cô ấy một chỗ trong khu này và tôi rất may, mỗi tháng chỉ phải trả một số tiền thuê nhà tượng trưng, rất bốn năm như thế. Khi xe dừng tại bãi đỗ, tôi đánh chặt cái cứng đầu đang chờ đợi một bản mô tả tương tất từng chi tiết. Ồ, ít nhất có phần nghiêm cho kết tộc không phải kê tỳ tỉ mỉ với cô nàng những gì đã xảy ra. "Enna, cậu về rồi." Kết ngồi trong phòng khách giữa một đống sách, rõ ràng là đang ôn thi. Cuối đang bật bộ pyjama bằng dạ hồng in những con thỏ xinh xắn quen thuộc. Mỗi khi ốm các kiểu hoặc khi rơi vào khủng hoảng tâm lý, tiết lao đến và ôm chầm lấy tôi. "Tớ lo quá, từ măm cậu về sớm hơn kia." "À, tốn nhiều thời gian nhưng hiệu quả." trên với vẫy, vẫy chiếc máy game trước mặt Kít. "Em à, cảm ơn cậu vô cùng nhiều. Tớ lại nợ cậu. Chuyện ra sao hả? Chung anh ta thế nào?" "Ôi không, bắt đầu rồi." Cơn tò mò mang tên Catherine Thebanat. Tôi chật vật trả lời câu hỏi của Kít. Tôi có thể nói gì đây? Dù sao mọi chuyện đã kết thúc. Tôi chẳng muốn gặp lại anh ta. Anh ta, nói sao nhỉ? Cũng nguyền nguy hiểm đó. Tôi khẽ rụt cổ. Anh ta có vẻ tập trung khá sưu sắc và trẻ nữa. Cực trẻ nhỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong Mic EZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kít ngơ ngác nhìn tôi. Tôi khẽ cau mày. Mực cậu lắm. Sao không đưa tớ tiểu thư Hàn? Anh ta quay tới như con ngốc, không chịu đọc thông tin cơ bản về đối tượng phòng văn hết. Kít mục miệng. Thôi chết, em à. Xin lỗi cậu. Vậy mà tớ không nghĩ ra. Tôi vùng vằng anh trai lịch lãm, phính thức có vẻ câu nệ, cứ như người sống ở thời trước ấy. Cách nói chuyện cũng chẳng giống người hai mươi mấy. Rốt cuộc anh ta bao nhiêu tuổi? 27. Thiết thật, em Na, tôi xin lỗi. Đúng ra phải nói cho cậu biết, nhưng cậu đang ốm mà. Tôi nghe thì âm, rồi viết bài ngay đây. Chung cậu đỡ rồi đó. Đã ăn súp chưa? Tôi hỏi để đổ tùy tai. Rồi, súp cậu nấu lúc nào cũng ngon. Tôi thấy khỏe hơn nhiều. Kết mỉm cười nhìn tôi cảm kích. Tôi liếc mắt xem đồng hồ. Tớ phải đi đây Kế. Tớ còn một ca ở Clayton nữa mà. Cơ trường thiết sắp đến à? Không sao, gặp cậu sau nhé. Tôi đã làm ở Clayton từ lúc bắt đầu đến học tại WSU. Clayton là siêu thị độc lập lớn nhất Portland, bán các trang thiết bị và dụng cụ gia dụng. Nhà bố năm là mở đây. Tôi biết được chút ít. Để húp hết những món được bày bán ở đây. Mặc dù buồn cười là tôi cực tệ khâu khéo tay hay làm. Mấy việc đó ở nhà đã có bố tôi lo. May là ca trực của tôi bắt đầu khi sự cố. Christian Grey đã gần như ngoài ngoài. Bây giờ bắt đầu cao điểm bán hàng mùa hè. Mọi người đều muốn trang trí lại nhà cửa nên cửa hàng phát bật. Bạc Litten trợ tôi có vẻ đã đứng rụt. Anna, tôi đang lo hôm nay cô không đến. Cuộc hẹn kết thúc sớm hơn tôi nghĩ hôm nay tôi có thể làm được bài tiếng. May mà có cô, bà để gian hàng lại cho tôi xoay sở và chỉ một lúc sau tôi ngập trong công việc. Khi tôi về đến nhà, Catherine đang vừa đeo tay nghe vừa gọi máy tính. Mũi kết vẫn còn ưng đỏ nhưng có vẻ như cô nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong bài viết. Về mặt căng thẳng, kết gõ bản phím như điên. Tôi mệt và kết sức sau một chuyến đi dài. Một cuộc phỏng vấn cam go, và cơn tráo mang tên Quletin. Tôi ngồi mình xuống ghế, lẩm nhẩm nghĩ về tiểu luận chưa hoàn thành về những bài tập sở dang chỉ vì mắc kẹt với hắn. Anna, cuộc phỏng vấn tốt đi chứ? Tuyệt vời. Không tin nổi là cậu từ chối lời mời đi tham quan công ty. Rõ ràng là anh chàng này thích nói chuyện với cậu. Kết liễu tôi chiều ghê. Mặt tôi tự dưng đỏ bừng lên. Nhịp tim nghe thình thịch. Lý do không phải như kết nói, chắc chắn Trương qua, anh ta muốn tôi thấy anh ta thật sự là chuối trời của những thứ anh ta đang sở hữu. Bất giác, tôi nhận ra mình đang cắn môi. Tôi lơ kết bắt cặp từ chỉ đó. Nhưng may quá, cô nàng đang chăm chú vào bài viết. "Tôi hiểu ý cậu. Khi nói anh ta hay thức, cậu có ghi chép gì nữa không?" "Ừm, không." Thế này là tốt rồi. Từng này là đủ cho một bài phỏng vấn tuyệt vời. Thế mà lại không có thêm mấy bức ảnh Nghe nói anh ta đẹp trai kinh khủng phải không Anna Ừ Tôi làm ra vẻ thơ ơ và có vẻ thương công Thôi mà Anna Kết tròn mắt nhìn tôi Không lẽ Cậu không để mắt đến anh ta thật à Dạy rồi chưa Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên Lúc này tâm bốc kết lên một chút May ra làm cô nàng sao nhãn để tài này Nếu ở đó Cậu sẽ thấy có nhiều thứ đáng chú ý on với anh ta kh chứ. Xem nào. Thực tế là anh ta đã đề nghị cậu một công việc kia mà. Bị tớ đẩy cho cuộc phỏng vấn vào phút cuối. Thế mà cậu làm ngon lành luôn. Kết ngước nhìn tôi ngụ ý. Tôi tồi liếc sang nhà bếp. Thế, cậu nghĩ sao về anh ta? Hồ thân, cái tò mò kinh khủng. Làm sao để cô nàng quên chuyện này bây giờ? Mình phải nghĩ điều gì đó mới được. Nhanh nào. Anh ta là người tự chủ, biết kiểm soát giọng ngọng, phát sượn nhưng cũng rất có sức hút. Tôi thấy được sự lôi cuốn ở anh ta. Tôi kể rất chân thành, hy vọng kết sẽ thôi không nói đến chuyện này nữa. Thôi ngay và mãi mãi. Cậu á? Bị một anh chàng lôi cuốn á? Mới nghe lần đầu đấy nhé. Cái cười khụt khịt. Tôi quay sang làm bánh sandwich để kết đừng để ý đến khuôn mặt tôi. Một câu hỏi chợt nhảy lên trong đầu. Này, sao cậu lại hỏi về chuyện đồng tính? Tớ sợ hết hồn Hỏi xong tớ muốn cắn lưỡi luôn Anh ta cũng bực đấy Vì trên mấy trang xã hội Chẳng bao giờ nghe anh ta nói đến chuyện hẹn hò Nhưng hỏi câu đấy khó chịu lắm Khó chịu nhất trong cả buổi nói chuyện Cũng may không còn phải gặp lại anh ta nữa Trời ơi Anna Hỏi thế có sao đâu Mà tớ xem ra anh ta có vẻ để ý cậu đấy Để ý mình Đến giờ này mà kết còn đùa được Xén quýt không kết Có Tối hôm đó, chúng tôi không nói gì thêm về Kristen Quay, không nói thêm đủ nhiều để tôi bình phục.